Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn bộ chuyện mới của tác giả Hoàng Chi Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh 3S và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Hồng Lam và Tuấn Kiệt là đôi bạn học chung rồi yêu nhau từ thời còn học phổ thông cho đến khi lên đại học Theo năm tháng, tình cảm của hai người cũng ngày càng bền chặt và trưởng thành hơn. Hồng Lam, gia đình khó khăn từ bé. Bà cô mất sớm, một mình bà quyên mẹ cô phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con ăn học. Có khi hàng đêm bà phải đi làm thêm bằng công việc quét dọn vệ sinh ven đường nhằm kiếm thêm thu nhập. Hồng Lam cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti hay mà cảm trước công việc của bà mà ngược lại còn thương mẹ nhiều hơn. Trái ngược hoàn toàn với Hồng Lam, Tuấn Kiệt từ bé đã được ngậm thịa vàng, gia đình vô cùng giàu có và quyền lực, vốn được sinh ra trong gia đình quyền quý mà lại là con một, do đó anh rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng Tuấn Kiệt không vì thế mà ỷ lại, anh lúc nào cũng thích sống tự lập và lựa chọn con đường theo ý muốn của bản thân mình, chứ không dựa dẫm vào quyền thế của cha mẹ, cũng chính vì có cùng suy nghĩ với quan điểm. nên anh và Hồng Lam mới có thể bên nhau dài lâu như vậy. Tất cả bạn bè cùng thầy cô đều biết chuyện tình của cả hai và rất mong cả hai sẽ thành đôi. Hồng Lam trên ghế nhà trường luôn là một sinh viên nghèo chăm học, nên hàng năm luôn được nhận học bổng từ các nhà hảo tâm trao tặng. Đặc biệt, cô còn có một giọng hát rất ngọt ngào và trong trèo. Cũng bởi chính tiếng hát ấy đã làm sao xuyến trái tim của một anh chàng thiếu da giàu có Tuấn Kiệt. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà cả hai đã hoàn thành xong 4 năm đại học và cùng nhau ra trường. Một hôm, nhân cơ hội tìm được việc làm nên Hồng Lam quyết định cho bà Quyên và Tuấn Kiệt gặp gỡ nhau. Trong lúc đang giờ làm việc, bỗng anh nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn gái nên bèn bắt máy. Alo, anh nghe. Giọng Hồng Lam phấn khởi trong lòng vì chuyện vui xin được việc còn đọng lại. Anh nè, em có tin này muốn nói với anh đấy. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi nha. Có chuyện gì mà em làm anh cảm thấy hồi hộp quá đi hả? Thôi, em không vòng vo nữa nhé. Em đã kiếm được việc làm rồi đấy. Thứ hai tuần tới sẽ chính thức đi làm. Đây đúng là một tin vui, đúng không hả anh? Vừa nghe qua, Tuấn Kiệt thật sự vui mừng cho cô. Vì bấy lâu nay, cuối cùng cô bạn gái cũng có thể tìm được công việc phù hợp với mình. Chúc mừng em. Vậy có muốn thưởng gì không nè? Dạ thôi. Ngày mai mẹ có làm một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng Anh đến nhà em chơi nhé Ok để anh sắp xếp Mà em còn có rủ thêm ai nữa không Dạ có anh với tụi thằng Nam con Tú Từ lúc đi học đến giờ Em chỉ chơi thân với tụi nó thôi Ok em Vậy thôi anh đang bận làm việc chút nhá Anh tắt máy nha Chiều ta làm anh sang đón em đi ăn Dạ chiều nay em bận phụ mẹ nấu chè bán rồi Chắc không đi với anh được đâu Vậy hôm khác đi cũng được Bye em yêu Kết thúc cuộc nói chuyện với Hồng Lam, Tuấn Kiện rất hồi hộp và lo lắng cho buổi gặp gỡ vào ngày mai. Ngồi suy tư một hồi, anh mới có thể tập trung vào công việc. Vì cuộc hẹn với Hồng Lam bị giang dở nên đành phải một mình về nhà. Vừa bước vào thì bữa cơm chiều đã được bà Hương chuẩn bị tươm tắt. Dù nhà có điều kiện nhưng bà Hương luôn thích tự tay chăm sóc cho chồng và con trai nên bữa ăn hàng ngày đều do bà nấu. Tuấn Kiện vội tiến lại gần, giả vờn nịnh bợ mẹ. Hãy chà, hôm nay nhớ, mẹ của con nấu món gì mà từ ngoài cổng đã ngửi được mùi thơm nức mũi vậy ta? Biết là con trai, cố tình dỗ ngọt mẹ, nhưng bà Hương cảm thấy rất vui vì điều đó. Thôi đi ông tướng, suốt ngày chỉ được cái trêu mẹ là giỏi. Lên phòng tắm rửa rồi xuống mẹ dọn cơm cho mà ăn. Dạ, cân lạnh mẹ yêu. Trước khi lên phòng, Tuấn Kiệt cũng không quên ôm hôn thể hiện tình cảm với mẹ mình. Đây cũng là thói quen hàng ngày của hai mẹ con. Sau khi đã tắm rửa xong thì dưới nhà bấy giờ cả bà Hương và ông Phong cũng đang ngồi chờ anh xuống để cùng dùng cơm. Do là con một nên đối với Tuấn Kiệt thì ba có phần nghiêm khắc hơn. Cùng lúc này từ trên lầu anh chạy xuống vừa nhìn thấy con trai bà Hương đã vội xuống bếp cầm lên ly nước cam đưa cho anh. Còn uống chút cho khỏe rồi ăn cơm. Trước sự chăm sóc chu đáo của bà Hương đối với Tuấn Kiệt Ông Phong ngồi kế bên cũng giả vờ trêu đùa Thấy mẹ thương con chưa kìa Nhà có hai ba con mà chỉ có mỗi ly nước cam Ba già rồi nên trả trách Thôi đi, ông đừng có ở đó mà ganh tị với con trai Phần của ông á tôi để dưới bếp kia kìa Tuấn Kiệt bật cười trước sự đáng yêu của ba mẹ mình Dạ, mời ba, mẹ ăn cơm Trong bữa ăn, ông Phong tình cờ hỏi đến công việc Cũng như chuyện tình cảm của con Biết là đã đến lúc công khai chuyện tình cảm với Hồng Lam Nên Tuấn Kiệt cũng thành thật trả lời ba mình Dạ thật tình thì con đã có người yêu rồi Cô ấy tên là Hồng Lam Chúng con quen nhau đã lâu Nhưng mà mãi đến hôm nay Con mới cho ba mẹ biết chuyện Vì con nghĩ con đã trưởng thành Và đủ hiểu biết Ai sẽ là người cùng con Đi đến hết quãng đường còn lại Hôm nào có cơ hội Con sẽ đưa cô ấy về để ra mắt ba mẹ Vừa nghe qua Ông Phong dường như không có phản ứng gì về chuyện tình cảm của con trai vì ông nghĩ con mình thật sự đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân. Nhưng ngược lại, bà Hương phản ứng vô cùng gay gắt vì biết được người con trai mình yêu không do chính tay bà lựa chọn nên tỏ ra không mấy hài lòng. Mẹ nghĩ con mới ra trường mà việc làm thì chưa ổn định. Khoan hãy suy nghĩ đến việc kết hôn. Còn nếu con muốn vậy thì mẹ thấy con bé Đoan Trang, con của chú Trịnh, rất thích hợp với con mà gia cảnh cũng môn đăng hậu đối với gia đình mình. Hôn nhân là chuyện quan trọng trọng đại cả đời người, chính vì vậy phải do so tự tay mẹ chọn vợ, chọn dâu thì mẹ mới yên tâm. Với suy nghĩ và phản ứng của mẹ mình đối với Hồng Lam, Tuấn Kiệt cũng ra sức giải thích thuyết phục. "Mẹ ơi, biết là hôn nhân là chuyện cả đời, cũng vì vậy mà con càng phải lấy người con yêu làm vợ. Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn gia cảnh." Hồng Lam Cô ấy rất ngoan ngoãn, hiền lành lễ phép. Mẹ hãy thử giao tiếp với cô ấy một vài lần thì sẽ cảm thấy yêu mến cho mà coi. Chưa dứt lời thì bà Hương đã vội cắt ngang. Thôi, tự nhiên tôi thấy no ngang rồi. Hai cha con ông, ăn đi. Nói rồi, bà Hương bỏ đi một mạch lên phòng. Sợ con trai cảm thấy buồn vì lời nói của vợ nên ông liền an ủi Hai ba con mình ăn cơm đi. Mẹ con là vậy đó. chung quy cũng vì là lo cho con. Từ từ, Để ba lựa lời nói với bà ấy Thấy vậy thôi Chứ một lát lên trên mà năn nỉ làm hòa Là bà ấy hết giận liền thôi Dạ ba ăn cơm Một lát sau khi đã dùng bữa xong Tuấn Kiệt mới lật đật chạy lên phòng Tìm cách để bà Hương hết giận Trong phòng bà Hương đang chùm mền Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài Nghĩ là ông chồng lên dỗ ngọt Nên liền nói vọng ra Hôm nay lại còn bày đặt gõ cửa nữa Phòng có khóa đâu Ông vào đi Tuấn Kiệt mở cửa bước vào, nhìn thấy con trai, bà Hương giả vờ xoay người sang chỗ khác, không thèm dòm ngó đến. Thấy vậy, Tuấn Kiệt càng tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, thì thầm vào tai bà. Mẹ ơi, ngồi dậy xuống dưới nhà ăn cơm đi mẹ, con đã hâm nóng đồ ăn lại rồi đấy, mẹ xuống ăn cơm với con nha. Bà Hương mỉm cười, nhưng vì sĩ diện và một chút giận dỗi nên liền nói lấy. Mẹ no rồi, không ăn vô được nữa đâu. Nuôi con bây giờ đủ lông đổ cánh rồi Nên không còn nghe lời mẹ nữa Để mẹ nhìn ăn Cho mẹ chết luôn cho rồi Lúc đó hai bà con Mặc sức muốn làm gì cũng được Trước thái độ cực gắt của bà Hương Tuấn Kiệt đành phải tạm thời nhún nhường an ủi nhằm dỗ ngọt Mẹ không ăn uống làm sao mà được Trong lòng con mẹ là nhất Nếu mẹ có mệnh hệ gì Thì làm sao mà con với ba sống nổi Bây giờ không nói chuyện của con nữa Coi như vì mẹ vì ba Mà xuống ăn miếng cơm lót dạ nha Với câu nói này của con trai Bà Hương như vừa mới được ăn kẹo Vì thế trong lòng không còn tức giận Bèn lồm cồm ngồi dậy Nhìn tấn Kiệt mỉm cười Rồi nói Mẹ biết con trai thương mẹ lắm Hứa với mẹ là từ nay Không được về cô gái đó mà cãi lời mẹ Nếu được thì nhanh chóng cắt đứt tình cảm Với cô ta luôn đi Tấn Kiệt không nói không rằng Chỉ nhìn bà Hương mỉm cười cho qua chuyện Vì anh không muốn mẹ mình lại gây chuyện ảnh hưởng đến công việc Mà vất vả lắm Hồng Lam mới có thể tìm được Nói rồi cả hai cùng xuống dưới nhà Sáng hôm sau, như mọi ngày Tấn Kiện đều ăn sáng ở nhà rồi mới đến công ty làm việc Nhưng hôm nay, anh muốn bù lại buổi ăn giang dở ngày hôm qua cho Hồng Lam Vì vậy cả hai quyết định hẹn gặp nhau tại quán cà phê Gần công ty, nơi làm việc của anh Mặc dù là hẹn với người yêu Tại địa điểm đó Nhưng Tuấn Kiệt lại muốn tạo cho Hồng Lam bất ngờ Nên đã cố tình đến trước cửa nhà đón cô Trong lúc chờ đợi Tuấn Kiệt lấy trong túi áo khoác ra Chiếc điện thoại rồi bấm gọi ngay cho cô người yêu Đang chuẩn bị thay đồ Thì chờ tiếng chuông điện thoại Gieo lên ẩm mỹ Hồng Lam tiến lại gần cầm lên xem Thì nhìn thấy anh người yêu gọi đến Nên liền nhấc máy Dạ em nghe chẳng phải là hẹn nhau Ở quán cà phê rồi sao Mà anh còn gọi cho em vậy Hay anh có việc gì cần phải giải quyết gấp Nếu thật ý, thì anh mau đi Rồi lần sau mình đi ăn bồ cũng được Không phải vậy Tại anh nhớ em quá Mà không thể chờ lâu thêm nữa Nên mới gọi để được nghe giọng em cho đỡ nhớ đây này Anh lại dẻo miệng nữa rồi Thôi em thay đồ đây Hẹn gặp anh ở quán cà phê nhé Bye Hồng Lam tắt điện thoại đi Rồi nhanh chóng thay đồ sửa soạn Để đến điểm hẹn cùng người yêu Vừa bước ra tới cổng thì vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Tuấn Kiệt đang đứng chở cô phía trước nhà. Ủa, anh đến đây từ lúc nào thế? Tuấn Kiệt mỉm cười đáp, anh cũng vừa mới tới, mời bà xã Tương Lai lên xe. Hồng Lam vui vẻ nắm lấy tay Tuấn Kiệt, rồi cả hai cùng rời khỏi nhà ngay sau đó. 15 phút sau thì cũng đến được quán ăn. Tuấn Kiệt bước xuống xe trước rồi nhẹ nhàng mở cửa, ăn cần nắm bàn tay nàng. Trước những cử chỉ ngọt ngào Mà anh dành cho Hồng Lam Đã khiến cho nhiều ánh nhìn ganh tị Với niềm hạnh phúc này của cô Buổi chiều đến Sau khi hết giờ làm việc Tấn Kiệt chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc Rồi đến nhà Hồng Lam dự tiệc Qua lời mời hôm trước của cô Trên đường đi Anh đã ghé ngang cửa hàng trang sức vạn thành lợi Vốn rất nổi tiếng Vì nơi đây có rất nhiều mẫu trang sức Cũng như các loại đá quý hiếm Qua một hồi lựa chọn Tấn Kiệt cũng quyết định Cầm lên một sợi dây chuyền, mặt hình trái tim sáng lấp lánh để xem. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền nhìn cô nhân viên và nói Lấy anh sợi này, nhớ đóng hộp giúp anh nhé. Nữ nhân viên trong tiệm nghe vậy, liền cầm lấy sợi dây chuyền, đem bỏ vào hộp rồi đưa cho Tuấn Kiệt. Dạ, anh đây đúng là có mắt nhìn, mẫu này tiệm em vừa mới cập bến và chỉ có duy nhất một sợi. Nếu cô gái nào được đeo nó, có lẽ hạnh phúc lắm đấy. Tuấn Kiệt mỉm cười. Cầm lấy hộp quà rồi vội thanh toán tiền rời đi Không khí bên nhà Hồng Lam lúc bấy giờ Cũng vô cùng náo nhiệt Tất cả bạn bè đã có mặt đầy đủ Đang cùng cô phụ giúp bà Quyên Trong việc bày biện món ăn lên Vừa hay xe của Tuấn Kiệt vừa đến Và đang đậu phía trước cổng rào Từ bên trong Hồng Lam cùng đám bạn của mình cũng nhìn thấy Ngay lập tức Hô hào trêu chọc trước mặt bà Quyên Điều này đã khiến cho cô phải gượng mình Đỏ mặt bỏ chạy ra phía ngoài Vừa bước ra tới cửa Thì Tuấn Kiệt cũng từ trên xe bước xuống Xin lỗi do kẹt xe Nên anh tới trễ Mọi người đã đến đầy đủ hết chưa em Hồng Lam tiến lại nhìn anh mỉm cười Dạ không sao Giờ này vẫn còn sớm Thôi mình vào nhà đi anh Mẹ em cũng đang ở bên trong để chuẩn bị Vừa định bước vào Thì đột nhiên Tuấn Kiệt bỗng sửng lại Bàn tay anh bắt đầu cảm thấy lạnh Mồ hôi cũng vì đó mà ứa ra Biết là anh người yêu cảm thấy hồi hộp Nên Hồng Lam bèn kéo tay anh lại Nhẹ nhàng động viên Khích lệ tinh thần Không sao đâu Mẹ em cũng không mấy khó khăn Anh hãy tỏ ra bình thường như mọi ngày đã được Có em bên cạnh Anh yên tâm nhé Nhưng đây là lần đầu ra mắt mẹ vợ tương lai Dù anh có bình tĩnh cách mấy Cũng không tránh khỏi được việc lo lắng Thôi được rồi Vì em anh sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn phía trước Nói rồi Tuấn Kiệt hít thở dài một hơi rồi nắm tay Hồng Lam đi vào. Vì nhà hơi nhỏ nên cả đám đã quyết định dọn ra ngoài sân ngồi cho rộng rãi thoải mái. Nhìn thấy Tuấn Kiệt, mọi người cũng không quên, ra hiệu nhằm cổ vũ khích lệ tinh thần anh. Lúc này bà Quyên đang loay hoay dưới bếp thì Tuấn Kiệt bước vào. Dạ thưa bác gái, con mới qua. Nghe giọng, bà Quyên liền quay đầu lại nhìn. Ừ, con là bạn trai của Hồng Lam à? Bác có nghe Hồng Lam nhà bác nói về con Giờ con đang làm gì Con cái nhà ai Nhà được mấy anh em Rồi hai đứa quen nhau bao lâu Tuấn Kiệt ngập ngừng bối rối Trước hàng loạt câu hỏi được đặt ra của bà Sợ là anh người yêu cảm thấy choáng Nên Hồng Lam liền nhảy vào nói đỡ Mẹ Lần đầu anh Kiệt qua chơi Mà mẹ đã hủ dọa người ta rồi Đã dám quen con gái của mẹ Thì phải để mẹ hỏi cho kỹ càng mới được Có như vậy mẹ mới yên tâm Thấy vậy Hồng Lam bỗng thỏ thẻ vào tay anh Lần này ấy, chết anh rồi Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn vào Hồng Lam Vì nghĩ rằng cô bạn gái đang trêu gẹo mình Nhưng rồi với những câu hỏi của bà Quyên Thì anh cũng thật thà trả lời Dạ cháu tên là Kiệt Cháu đang làm trưởng phòng kinh doanh cho tập đoàn Hô Sung Nằm đối diện tòa nhà lớn ngay tại trung tâm Cháu và Hồng Lam yêu nhau từ hồi trung học cho đến tận bây giờ Nhưng bác gái yên tâm Cháu là thật lòng đối với cô ấy Xin bác cho tụi cháu được phép chính thức qua lại với nhau ạ. Trương vẻ ngoài lịch lãm cùng với gương mặt lộ vẻ điềm tĩnh thì bà Quyên cũng phần nào cảm thấy yên tâm về sự lựa chọn của con gái. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng bà đã sớm đón nhận ngay chẳng rể tương lai này. Thôi, trong này khói bụi không à? Con làm dẫn bạn ra ngoài, ngồi chơi rồi mẹ sẽ dọn đồ ăn ra là vừa. Dạ, để con vụ bác gái cho lẹ. Thôi, con ra ngoài ngồi chơi đi, chuyện này để bác với con Lam làm là được rồi. Hồng Lam thấy vậy, nên liền nhìn sang Tuấn Kiệt. Mẹ nói vậy, thì anh ra ngồi với tụi thằng Tú đi, lát nẹ em bưng đồ ra. Vậy anh ra trước nha. Nói rồi, Tuấn Kiệt bẽn lẽn bước ra ngoài, nhưng trong lòng thì lại tỏ ra khá lo lắng, vì không biết anh có thật sự để lại ấn tượng tốt trước mặt vị phụ huynh có tính này hay không. Vừa bước ra, thì trượt một bạn nam trong số đó giọt miệng. Sao? Cậu thấy tình hình có ổn không? Nhắm vượt qua ải khó này hay không đấy? Tuấn Kiệt không nói không rằng, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Một lúc lâu thì từ bên trong, Hồng Lam bưng thức ăn ra. Tuấn Kiệt cùng với mọi người cũng vào bên trong phụ giúp. Trong lúc Hồng Lam vừa thông báo lý do tổ chức buổi tiệc, thì cùng với thời điểm này, đột nhiên Tuấn Kiệt lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp quà trao cho cô rồi nhẹ nhàng nói. Chúc mừng em đã tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành của mình. Anh có món quà nho nhỏ, xem như là khích lệ tinh thần, mong em sẽ đón nhận nó. Hồng Lam rất bất ngờ, trước việc làm của người yêu, cô vô cùng xúc động ôm chầm lấy Tuấn Kiệt và nhận lấy món quà từ tay anh. Vừa mở hộp quà ra, chính bản thân Hồng Lam cũng không thể nào ngờ, bên trong lại là một sợi dây chuyển hình trái tim vô cùng lấp lánh. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ lên khi Tuấn Kiệt cầm lấy sợi dây, tự tay đeo vào cổ cho cô trước mặt tất cả bạn bè. Vốn là người sống tình cảm nên trước một món quà quý giá như thế này đã làm cho Hồng Lam một lần nữa lại mề nheo mít ướt. Đứng bên trong nhà bếp, bà Quyên cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn thấy con gái mình được hạnh phúc, bà cảm thấy mừng vui trong dạ. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mấy đứa bạn thì ra về trước, riêng Tuấn Kiệt ở lại phụ giúp Hồng Lam dọn dẹp rồi anh mới về sau. Trước khi về, anh cũng không quên chào hỏi bà Quyên. Nhận thấy được sự thật lòng từ con người anh Nên bà mới gọi lại căn dặn vài điều Nghe vậy Tuấn Kiệt bèn tiến lại Dạ bác gái cứ dạy bảo con xin nghe ạ Bà quyến lúc này mới bắt đầu thỏ thẻ Hôm nay con cũng đã nhìn thấy Gia cảnh nhà bác rồi đó Hai mẹ con bác tuy không giàu có về vật chất Nhưng tấm lòng thì có nhiều Con làm từ nhỏ đã phải cực khổ Không được ăn ngon mặc đẹp như người ta Nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau Thì con hãy thay bác chăm sóc lo lắng chứ đừng làm con gái bác buồn nó sống tình cảm lắm đấy ngồi kế bên Hồng Lam không kìm được nước mắt sau khi nghe qua những lời tâm sự của mẹ không chỉ riêng cô đến cả Tuấn Kiệt gương mặt cũng trở nên tâm tư hơn hẳn vì nhận thấy được tình yêu thương lo lắng của người mẹ dành cho cô con gái và rồi anh cũng nhanh chóng nhận lời với bà dạ con hứa với bác gái là sẽ yêu thương và lo lắng cho Hồng Lam suốt đời này Xin bác hãy tin tưởng ở nơi con Vừa nghe được lời hứa từ Tuấn Kiệt Bà Quyên liền gật đầu vẻ yên tâm Như vậy bác đã yên tâm hơn rồi Thôi cũng đã trễ rồi Con về đi kẻo ba mẹ ở nhà lại trông Dạ thưa bác con về Nói rồi Hồng Lam cũng vội đưa người yêu ra đến xe Cả hai quên luyến không rời Cùng lúc này thì tiếng chuông điện thoại Từ bên trong túi của Tuấn Kiệt bỗng reo lên Anh vội vàng lấy ra xem thì nhìn thấy cuộc gọi đến từ mẹ mình. Do dự một hồi không muốn bắt máy, thì được sự thúc giục từ Hồng Lam. Anh nghe đi, kiểu mẹ gọi có việc gì quan trọng thì sao? Thấy vậy, Tuấn Kiệt mới cầm lên nghe. Dạ, alo con nghe, mẹ gọi con có việc gì không ạ Từ bên kia, bà Hương nói vọng lại. Con đi đâu, mà giờ này còn chưa về, mẹ cảm thấy đau đầu quá. Con đi ăn với Hồng Lam, nhưng ba đâu, sao lại không ở nhà với mẹ? Vừa nghe đến tên Hồng Lam Thì bà Hương vô cùng tức giận Nhưng cố kiểm nén tìm cách Để con trai lập tức về nhà Ba con bận đi tiếp khách rồi Bây giờ có một mình mẹ ở nhà Con về mau nha Kiệt Dạ con về liền Mẹ nằm nghỉ cho khỏe nha Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tuấn Kiệt Hồng Lam liền tỏ vẻ thắc mắc Mẹ bị gì hả anh Mẹ bị đau đầu Ở nhà một mình Chắc anh phải về liền Vậy anh mau về với mẹ đi Chứ để mẹ ở nhà một mình Nguy hiểm lắm đấy Em vào trong nhà đi Ngoài này gió lớn kẻo bị cảm lạnh Anh về nhá tạm biệt em Nói rồi Tuấn Kiệt liền tiến lại gần Trao lên má cô bạn gái một nụ hôn ngọt ngào Em vào đi Thì anh mới lên xe Vậy em vào trước nha Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em đấy Bye anh Nhìn thấy Hồng Lam đã bước vào nhà Tuấn Kiệt mới quay người bước lên xe rời đi ngay sau đó Vừa đến nhà Anh lật đật tắt máy xe rồi vội vàng chạy lên trên phòng xem bà thế nào. Còn bà Hương thì đang giả vờ nằm bệnh ở bên trong, nghe thấy tiếng gõ cửa, biết là con trai đã về nên liền kéo chăn lên, tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt anh. "Con về rồi đó Hà Kiệt. Mẹ thấy sao trong người rồi? Mẹ đã uống thuốc chưa?" Bà Hương giang giọng thều thào đáp, "Vừa nãy mẹ đã uống rồi, con đã ăn uống gì chưa?" hay để mẹ xuống hâm nóng đồ ăn lại cho con nha dạ thôi mẹ đang mệt nên nằm nghỉ cho khỏe lúc chiều con đã ăn tiệc bên nhà Hồng Lam rồi mẹ đừng có lo bà Hương vốn không có thiện cảm đối với Hồng Lam nên vừa nghe nhắc đến tên cô là liền thay đổi sắc mặt hẳn con đã hứa với mẹ là sẽ chia tay với cô gái đó mà sao giờ này vẫn còn qua lại con xem mẹ là một đứa trẻ con hà kiệt mấy đứa con gái nhà nghèo quen mấy thằng con trai nhà giàu Chủ yếu là đảo mỏ, chứ chẳng có yêu thương gì con thật lòng đâu. Nghe lời mẹ, nhanh chóng bỏ cô ta đi. Trước những câu nói nặng lời của bà Hương đối với Hồng Lam, đã khiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy hơi quá, mà buộc lòng phải lên tiếng bênh vực người yêu trước mặt mẹ mình, dù biết bà không hề thích cô ấy. Mẹ à, Hồng Lam không phải loại cô gái như lời mẹ nói. Cô ấy sống rất tình cảm, và lại hai đứa con là thật lòng yêu thương nhau. Tại vì mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy, Nên mới không có thiện cảm tốt. Chứ mẹ hãy thử mở lòng mình ra đón nhận thì sẽ nhìn thấy rất nhiều ưu điểm từ người yêu của con. Nhận thấy không thể làm cương với con trai nên bà Hương đành phải giả vờ chấp nhận nhú nhường một bước nhằm tìm cách chia rẽ cả hai từ phía sau. Mẹ đã nhìn thấu tấm lòng của con đối với cô gái ấy. Nếu mà mẹ càng phản đối thì càng làm cho tình cảm mẹ con mình sẽ ngày một xa cách hơn mà thôi. Như vậy đi, hôm nào con nghỉ làm thì chở cô gái này về nhà mình chơi. Nếu được, thì mẹ sẽ cho hai đứa tính đến chuyện kết hôn luôn. Con thấy thế có được không hả con trai? Lần này vì con mà mẹ chấp nhận lùi một bước để giam lình mình yên ấm trong ngoài đấy. Tuấn Kiệt vô cùng mừng rỡ, anh nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy bà Hương vì quá vui nên đã không kìm được cảm xúc của mình khi nghe được những lời nói từ chính miệng mẹ mình thốt ra. Mẹ nói có thật không mẹ? Con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho tụi con. Cuối tuần sau, con sẽ đưa Hồng Lam về ra mắt ba mẹ. Đảm bảo là cả hai người sẽ đều thích cô ấy. Đến lúc đó mẹ nhớ đừng có cho con trai này ra rìa nha chưa. Bà Hương dù trong lòng không được vui, nhưng vẫn cố gắng gượng cười trước mặt Tuấn Kiệt. Nhằm muốn anh thật sự tin tưởng vào những lời nói của bà để có thể dễ dàng trong việc thực hiện kế hoạch chia rẽ. Cùng lúc này dưới nhà có tiếng động, nghĩ là ông Phong về nên Tuấn Kiệt liền quay sang nói với bà Hương. Chắc ba đi tiếp khách về rồi đó mẹ Để con xuống dưới xem Ba có cần gì không Mẹ nằm trong phòng nghỉ ngơi cho sớm cho khỏe nha Vậy con xuống xem Ba có ăn cơm Thì hâm nóng đồ ăn lại cho ba giùm mẹ Dạ mẹ ngủ đi Tuấn Kiệt đứng dậy bước ra khỏi phòng Rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa Vừa định bước xuống phòng khách Thì đã nhìn thấy ba mình bước lên tới cửa Mẹ con ngủ rồi à Dạ mẹ con vừa bị đau đầu Mới uống thuốc bây giờ ngủ rồi Ba ăn gì không? Để con xuống hâm nóng lại ạ. Thôi, ba không đói. Con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ba cũng vào trong. Chứ hôm nay tiếp khách uống có một chút mà đuối quá. Đúng là lớn tuổi rồi. Dạ, vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm nha. Con về phòng. Nói rồi, Tuấn Kiệt cũng quay về phòng tắm rửa, thay đồ rồi nằm ngay xuống giường để nghỉ lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Thì chợt nhớ tới Hồng Lam nên liền cầm chiếc điện thoại lên gọi ngay cho cô người yêu. Đồng thời cũng muốn thông báo tin vui đến cô Tiếng trương điện thoại Gieo lên một hồi lâu Thì mới có phản hồi từ đầu dây bên kia Dạ, alo em nghe nè Anh chưa ngủ nữa hả Được nghe thấy giọng người yêu Tuấn Kiệt vui mừng hẳn ra mặt Mặc dù mới gặp nhau lúc chiều Anh vừa mới tắm xong Định đi ngủ Nhưng nhớ em quá, đành gọi cho đỡ nhớ Còn em muộn rồi sao còn chưa đi ngủ Dạ, em chờ mẹ đi làm về Mới yên tâm ngủ Mà bác gái khỏe chưa anh Mẹ nhức đầu uống thuốc Bây giờ đỡ nhiều rồi em ạ à. à chủ nhật tuần sau em có rảnh không Dạ em cũng chưa biết Mà có việc gì không vậy anh Thật ra anh đã thưa chuyện tội mình với mẹ rồi Và mẹ đã bảo anh đưa em về nhà chơi Vừa nghe qua Hồng Lam còn tưởng anh đang trêu ghẹo mình Nhưng nghe giọng nói thì không giống vậy Nên liền hỏi lại Thật hả anh Tuấn Kiệt giọng nghiêm nghị đáp Tụi mình quen nhau đã lâu Bây giờ cũng đã đến lúc em về ra mắt gia đình anh Rồi mình còn tính đến chuyện hôn nhân nữa chứ em Dạ, vậy để em cố gắng sắp xếp Thôi anh ngủ sớm đi Sáng mai còn đi làm nữa Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi Anh cốp máy nha, bài em Nhiều ngày sau Thì cũng đến lúc Hồng Lam về nhà ra mắt gia đình Tuấn Kiệt Sáng sớm tinh mơ Cô nàng đã tranh thủ thức giấc dậy từ rất sớm Để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Chờ anh người yêu đến đón lần gặp gỡ này bà Hương không hề mong muốn nhưng cũng gắng ép bụng tươi cười trước mặt con trai bấy giờ Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống chuẩn bị sang nhà rước hồng lam thì nhìn thấy bà Hương một mình nấu ăn dưới bếp nên bèn tiến vào mẹ, mẹ nấu món gì mà thơm thế giọng nói vang lên từ phía sau lưng biết là con trai nên bà Hương quay đầu lại nhìn con vẫn chưa đi rước con bé hả dạ giờ con chuẩn bị sang đó nè mẹ vậy nhanh đi con Kéo để con gái người ta chờ lâu Nghe vậy Tuấn Kiện liền tiến lại Hôn lên má bà Hương một cái Rồi vội vàng xuống hầm lấy xe Sang nhà rước người yêu Cùng lúc này Ông Phong cũng vừa mới đi chạy bộ về Mồ hôi còn chưa khô hẳn Cho thấy điệu bộ hối hả của con trai Chưa kịp hỏi chuyện thì anh đã lên xe chạy mất Thế là Ông Bèn đi vào nhà định hỏi vợ mình Thì lại tỏ ra vô cùng thắc mắc Khi căn bếp hôm nay được bảy biện Rất nhiều món ăn Nhưng có vẻ hơi khác lạ so với ngày thường Nên bèn hỏi vợ Ủa, bà Hôm nay nhà mình có tiệc tùng gì hay sao Mà nấu nhiều đồ ăn quá vậy Bà Hương nghe vậy Liền giải đáp thắc mắc cho chồng À, thì thấy ông bù lưu bù loa công việc quá Nên tôi cũng quên mất Hôm nay thằng con trai yêu quý của ông Nó dẫn người yêu về ra mắt hai vợ chồng già Ông coi Lên tắm rửa thay đồ cho khỏe Rồi xuống đây mà đặng lát gặp mặt con dâu tương lai Cho nó lịch sự Ông Phong lại một lần nữa, cảm thấy rất bất ngờ trước thái độ lạ lùng của bà vợ nên cố tình hỏi lại. Có thật vậy không? Tôi nhớ là lúc trước bà một mực phản đối chuyện tụi nhỏ. Hay là có nguyên nhân gì đã khiến bà thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn về con bé thế hả? Bà hương ngượng ngùng lúng túng, không thể cho chồng biết nguyên nhân cũng như kế hoạch ngầm mà mình đã cất công giàn dựng. Vì sợ rằng sau khi nghe qua sẽ bị ông phản đối. Do đó đành giả vờ im lặng Mỉm cười cho qua Ông cứ vậy Coi như là lần trước là tôi sai Nên bây giờ mới sửa sai lại đây nè Thôi không đôi co với ông nữa Coi lên phòng tắm rửa gì đi Chắc tụi nhỏ gần về rồi đó Bà biết nghĩ vậy là tốt rồi đấy Thôi tôi lên à Nói rồi Ông Phong bỏ lên phòng Dưới bếp chỉ còn lại một mình bà Hương Vừa nấu ăn vừa bận suy nghĩ Cách khiến cho Hồng Lam tự cảm thấy bẽ mặt Mặt từ bỏ ý định làm con dâu nhà bà cùng lúc này cả hai vừa về đến nhà nghe thấy tiếng xe bà Hương thừa biết rằng Tuấn Kiệt và cô bạn gái đã về nhưng do trong lòng không hề yêu thích Hồng Lam vì thế mà bà ở lì trong bếp chờ đợi con trai dẫn người yêu vào chào hỏi bước vào nhà Hồng Lam cảm thấy bất ngờ và choáng ngợp trước sự rộng lớn cũng như độ giàu có của gia đình Tuấn Kiệt chính bởi điều này càng khiến cho cô nàng cảm thấy tự ti và hồi hộp nhiều hơn, đến mức lòng bàn tay đã tươm ra rất nhiều mồ hôi. Vốn là một người tâm lý, Kiệt thừa hiểu được tâm trạng hiện giờ của Hồng Lam, liền quay sang nắm tay cô nàng động viên trước khi cả hai vào trong nhà. "Em hãy thả lỏng người ra nha, đừng có tự gò bó bản thân mình quá, có anh bên cạnh em mà, không sao đâu." Những lời động viên của Tuấn Kiệt đã làm cho Hồng Lam giảm bớt đi phần nào sự hồi hộp và cảm thấy tự tin nhiều hơn. Sau khi lấy lại được tâm lý Thì cả hai đã cùng nắm tay nhau Bước vào trong nhà Và không quên giới thiệu mẹ mình cho Hồng Lam được biết Đây là mẹ anh Vừa nghe qua Hồng Lam liền cúi đầu lễ phép Dạ thưa bác con mới qua Hồng Lam với vẻ ngoài giản dị Từ bộ quần áo đang mặc trên người Cho đến cách trang điểm mộc mạc đơn sơ Càng khiến cho cách nhìn của bà Hương Với cô thậm tệ hơn Trước lời chào đẩy sự kính trọng ấy mà bà Hương chỉ đáp lại cô vẻn vẹn vẻ đúng một tiếng, rồi quay đầu sang chỗ khác. Hành động này làm cho Hồng Lam cảm thấy tủi thân. Ừ, qua sự lạnh nhạt của mẹ, Tuấn Kiệt lập tức làng sang chuyện khác, nhằm không muốn bạn gái hiểu lầm. Mẹ anh vậy đó, em đừng có để ý nha, từ từ rồi sẽ quen. Hay là em phụ mẹ chuyện lạt vặt, để mẹ hiểu em, cũng như giúp tăng thêm tình cảm mẹ con. Anh lên trên nhà gọi ba xuống. Dạ, vậy anh đi đi. Em ở đây phụ với bác Thế là Hồng Lam tiến lại gần Tiếp chuyện với bà Hương Nhưng bà thì nhân lúc không có mặt tấn kiệt ở đấy Tỏ ra lạnh lùng Giữ khoảng cách Mặc cho Hồng Lam cố tình tìm cách gần gối trò chuyện Dạ à bác có gì cho con làm phụ với ạ Thôi Tôi làm xong hết rồi Không dám phiền đến cô Bác cứ để con làm cho ạ Mấy việc này ở nhà con hay thường xuyên giúp mẹ Nên cũng biết chút đỉnh bà Hương vẫn một mực từ chối sự gần gũi từ Hồng Lam. Tôi nói là không cần, mấy chuyện nhỏ nhặt này không dám làm phiền đến ai kia. Hồng Lam cúi đầu buồn bã vì sự ghẻ lạnh của bà Hương, thì lúc này Tuấn Kiệt cùng với ông Phong cũng vừa bước xuống. Sao? Nãy giờ hai bác cháu tâm sự đến đâu rồi? Vừa nhìn thấy chồng và con trai, bà Hương lập tức thay đổi thái độ đối với Hồng Lam. Từ sự ghẻ lạnh, bà chuyển sang giả vờ gần gũi, Như là rất hợp ý nhau để Tuấn Kiệt nhìn thấy và nghĩ rằng bà thật sự thương yêu cô bạn gái này của anh. Hồng Lam cũng nhận ra sự thật rằng bà Hương không có cảm tình với mình, nhưng vì không muốn làm cho người yêu buồn nên đành phải ngậm ngùi cam chịu. Hy vọng một ngày nào đó bà sẽ có cách nhìn khác hơn về cô. Trong lúc chờ đợi thức ăn chính thì Hồng Lam cùng với mọi người trở lại phòng khách cùng ngồi trò chuyện để ông Phong có thể hiểu hơn về công việc cũng như gia cảnh nhà cô. Một lúc sau thì nồi cà rê thơm lừng cũng vừa chín. Bà Hương vội đi xuống bếp, bắt đầu dọn lên, thấy Hồng Lam cũng điền theo sau để phụ giúp. Dạ, con mời hai bác, anh Kiệt dùng bữa ạ. Nói rồi, Hồng Lam bèn cầm đôi đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào chén mọi người. Tuấn Kiệt và ông Phong thì cảm thấy bình thường, nhưng riêng bà Hương đã nhân cơ hội này tìm cách bắt bè. Cô không biết là dùng đũa mình ăn đi gắp lại thức ăn cho người khác, Như vậy là bất lịch sự lắm hay không Hình như ở nhà Con đã quen với việc này rồi Đúng không vậy hả con Hồng Lam gượng người Tỏ vẻ lúng túng Vì nghĩ rằng bản thân lại gây ra lỗi Nên lập tức cúi đầu nhận sai Trước sự nét mặt giận dữ của bà Hương Dạ con, con xin lỗi mọi người Con vô ý quá Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã từ người yêu Tuấn Kiệt liền nhảy vào nói giúp Mẹ con thấy chuyện này rất bình thường mà Chẳng phải hàng ngày mẹ cũng hay gấp thức ăn cho ba và con hay sao? Chuyện nhỏ mà mẹ, đừng có nổi giận, làm cho Hồng Lam á hoảng sợ kia kìa. Trước thái độ bênh vực của con trai, đối với bạn gái vô tình ngược ý của bà Hương, bởi vì điều này đã làm cho bà càng trở nên khó khăn và khắt khe hơn đối với Hồng Lam. Con nói vậy sao được? Hồng Lam sau này sẽ trở thành con dâu nhà mình. Nên từ bây giờ, con bé cần phải học hỏi nội quy của gia đình này. Ngồi kế bên, ông Phong cũng không kiềm được sự tức giận khi nhìn thấy vợ mình tỏ ra hơi quá đáng đối với người yêu của con trai nên buộc lòng ông phải lên tiếng nói giúp Hồng Lam. Tôi thấy bà hơi quá khắt khe với con bé rồi đó. Chuyện này vốn nhỏ nhặt có cần phải quá khó khăn như vậy không? Huống hồ gì con bé chưa về làm dâu nhà mình nữa? Bà làm quá, nó sợ, nó bỏ con trai mình rồi tới đó hối hận không kịp nghe chưa? Dạ ba nói đúng đó mẹ Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy về nhà mình chơi Bỏ qua nha mẹ Đứng giữa hai bên Hồng Lam vô cùng khó xử Nên đã tự nhận hết mọi sai lầm về mình Để gia đình Tuấn Kiệt được hòa thuận yên ấm Dạ chuyện này là do con sai Con đã vô ý quá Bác gái dạy đúng lắm ạ Sau này con sẽ cố gắng sửa chữa Để bản thân không mắc lại sai lầm này nữa Trước thái độ của chồng và con trai Đã làm cho bà Hương cảm thấy xấu hổ trước mặt Hồng Lam Nên càng giận dữ Rồi ngoe ngoẩy bỏ lên lầu Thôi không ăn nữa Tôi no rồi Hai cha con ông ở lại Một mình mà tiếp khách đi Hồng Lam cúi mặt buồn bã Tuấn Kiệt cảm thấy ái ngại Nên bèn nắm bàn tay xoa dịu An ủi Mẹ chỉ đang giận anh với ba thôi Không liên quan gì tới em hết Đừng có để ý rồi sinh buồn bã nghe không Thằng Kiệt nói đúng đấy, bác gái không có ý gì đâu, con đừng buồn bã. Tuy hơi giận nhưng cũng mau nguội lắm, để bác lựa lời khuyên can. Dạ, mọi chuyện là do con, nên gia đình mình mới không được vui vẻ. Con xin lỗi bác, em xin lỗi anh nhiều ạ. Em đâu có làm gì sai đâu, thôi ăn đi rồi lát anh đưa em về. Trước khi ra về, Hồng Lam đã dọn dẹp sạch sẽ, dù bị ông Phong và Tuấn Kiệt ngăn cản, Nhưng cô vẫn nhất quyết phải làm cho xong đã rồi mới chịu ra về. Từ lúc trên xe, gương mặt Hồng Lam có vẻ buồn bã ít nói ít cười. Biết là lời nói cũng như hành động của mẹ mình đã làm cho bạn gái cảm thấy trong lòng không vui. Sợ rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung nên anh liền quay sang nắm lấy bàn tay dịu dàng an ủi. Anh xin lỗi, lẽ ra ngày hôm nay vốn dĩ là muốn tạo cho em niềm vui nhưng đã vô tình khiến em phải buồn lòng. Chẳng qua mẹ anh chỉ hơi khắt khe một tí, chứ thật ra cũng không có ác cảm gì với em đâu. Em đừng có suy nghĩ nhiều nha. Anh hứa, do dù sau này mọi chuyện có như thế nào, thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ chở che cho em. Hãy tin tưởng ở anh nhé. Hồng Lam vô cùng cảm động trước tấm chân tình mà Tuấn Kiệt đã dành cho mình. Chính bởi những lời an ủi ngọt ngào đó đã phần nào tiết thêm sức mạnh giúp cô vượt qua nỗi sợ. cũng như đặt nhiều niềm tin vào cuộc tình đẩy trong gai phía trước bởi sự ngăn cản của bà Hương đối với cả hai người sau khi đưa Hồng Lam về đến nhà Tuấn Kiện cũng tranh thủ vào chào hỏi bà Quyên cũng như hỏi thăm bệnh tình bởi vì hôm nay do trong người không được khỏe nên bà đã không đẩy trẻ ra chợ bán được vì thế đành ở nhà nghỉ ngơi đang nằm trên giường thì từ ngoài sân giọng nói của Hồng Lam vang lên rất lớn mẹ ơi con về rồi lồm cồm ngồi dậy Thì nhìn thấy Tuấn Kiệt cũng đang về cùng con gái Dạ thưa bác Con mới đưa Hồng Lam về Bác đang không khỏe Không sao đâu, à, nằm nghỉ ngơi đi bác Ôi, bệnh người già là vậy đấy Suốt ngày đau nhức Bình thường thì còn đỡ Chứ hễ trời bắt đầu trở gió Là nó lại đau không chịu nổi Nhiều năm nay bác cũng quen rồi Thưa con ngồi chơi Dạ, con có nghe Hồng Lam nói là bác gái bị bệnh Nên con tính rời ngày hẹn lại Để cô ấy ở nhà chăm sóc bác Nhưng Hồng Lam không đồng ý vì không muốn thất hứa với gia đình con Vừa rồi trên đường về sẵn đi ngoan chợ nên con có ghé vào mua cho bác hộp yến để tẩm bổ Yến này người ta đã trưng sẵn với rất nhiều loại thuốc quý như nhân xâm, táo tàu, đường phèn do đó rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người đang bị bệnh Bác gái ăn cho mau lại sức nha bác gái Bà Quyên nhận thấy món quà từ kiệt có phần đắt giá nên không dám nhận vì thế liền từ chối Cảm ơn con đã có lòng, nhưng bác không quen ăn mấy cái loại đổ bổ cao cấp như thế này đâu. Thôi, con hãy mang về cho anh chị bên nhà dùng đi. Dù bà Quyên tỏ ý từ chối, nhưng Tuấn Kiệt vẫn ra sức thuyết phục. Dạ, đây chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ không đáng là bao, mong bác gái nhận cho con vui. Hiểu được tấm lòng của người yêu đối với mẹ mình, Hồng Lam cũng ra sức khuyên nhổ. Nếu anh Kiệt đã có lòng mua yến cho mẹ bồi bổ, hay là mẹ nhận cho anh ấy vui nha? Không lẽ ấy cất công Mang đến nhà mình rồi Lẽ nào bây giờ mẹ bắt ảnh đem về thì hơi kỳ Với lại cũng tội cho anh ấy nữa Trước những lý lẽ thuyết phục của Hồng Lam Cùng với tấm lòng của Tuấn Kiệt Bà Hương không còn cách nào khác Đành phải nhận lấy món quà này Vậy bác cảm ơn con nha Kiệt Tuấn Kiệt vui vẻ mỉm cười đáp Dạ đều là người nhà với nhau Nên bác gái không cần khách sáo với con như vậy Huống hổ gì Đây là việc mà con nên làm Thật tình con làm bác ngại quá, thôi thì ở lại dùng cơm chiều với hai mẹ con bác, cho vui nha. Vừa rứt lời, bà Quyên liền quay sang nhìn hồng lam. Con coi đi, xuống dưới nhà còn mấy con cá lóc, đem kho với cả khô tiêu, với nấu canh chua, đãi cậu kiệt nha chưa? Dạ con biết rồi, thôi anh ngồi đây chơi với mẹ nha, em ra sau làm đồ ăn. Trước nhã ý của bà Quyên, làm cho Tuấn Kiệt không thể tìm ra cách để chối từ, nên đành phải mặt dày. Ở lại dùng bữa cơm với hai mẹ con Dù chỉ định vào nhà ngồi chơi một lát Để anh làm phù em Sau bữa ăn ngon miệng Cùng với hai mẹ con Hồng Lam Thì trời cũng đã sập tối Bây giờ Tuấn Kiệt bèn đứng lên Lễ phép chào hỏi bà Quyên trước lúc ra về Dạ Cảm ơn bác gái và Hồng Lam Đã đái con bữa ăn ngon như vậy Làm phiền gia đình mình cũng lâu rồi Chắc phải xin phép bác gái con về Lúc này thấy đã muộn Nên bà Quyên cũng không muốn giữ chân Ừ trễ rồi tranh thủ về kéo anh chị bên nhà trông ngóng Hồng Lam đưa Tuấn Kiệt ra xe Sau khi anh đã ra về Cô cũng nhanh chóng đi vào Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Mãi đến giờ này Bà Quyên mới có cơ hội hỏi thăm con gái Về buổi ra mắt gia đình Tuấn Kiệt lúc sáng nay Hồi chiều Có thằng Kiệt ở đây Mẹ không tiện hỏi Thế hôm nay sang nhà bên đó Người ta có nói gì không con Rồi ba mẹ thằng Kiệt là người như thế nào? Có khó tính lắm không hả con? Hồng Lam trợt nhớ lại sự việc xảy ra lúc sáng nay và biết rằng mẹ Tuấn Kiệt không có thiện cảm tốt với mình nhưng vì sợ nói ra sẽ khiến cho bà Quyên phải buồn lòng lại ảnh hưởng đến bệnh tình. Do đó cô đành phải ngậm ngùi một mình chịu đựng tỏ vẻ vui cười trước mặt mẹ. Dạ, hôm nay sang đó chơi vui lắm mẹ. Hai bác bên nhà cũng rất là yêu mến con. Đã vậy nha. Mẹ anh Kiệt còn nấu rất nhiều món ăn ngon để đãi con nữa đấy. Bác trai á thì khỏi phải nói, vô cùng dễ dãi với cả con cái. Trước khi ra về, hai bác còn căn dặn là hôm nào mà rảnh bảo anh Kiệt đón con sang nhà chơi nữa đó mẹ. Bà Quyên nghe vậy, lại tưởng rằng con mình đang rất vui và hạnh phúc, nên cũng cảm thấy mừng thay vì con gái đã chọn được nơi tốt để gửi gắm tấm thân. Ừ, được vậy mẹ cũng an tâm, gia đình người ta cao sang quyển quý. Mẹ sợ địa vị sang hèn lại không xứng với gia đình người ta. Như vậy á con chỉ có khổ mà thôi. Dạ, mẹ cũng đừng có lo lắng cho con mà làm bệnh tình thêm nặng. Con lớn rồi nên cũng biết làm thế nào là tốt cho bản thân. À, phải rồi, ngày mai con chính thức đi làm rồi đấy mẹ. Con sẽ cố gắng kiếm tiền để mẹ không phải cực khổ bán trẻ sớm hôm như vậy nữa. Mẹ già rồi, sống nay chết mai, con đi làm cố gắng để dành. Rồi mai này lấy chồng, cũng có của riêng, để khi cần đến ý có cái mà dùng. Dạ, con biết rồi, mẹ ngủ sớm cho khỏe nha Con tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị xem lại tài liệu để ngày mai bắt đầu công việc cho thật tốt. Vừa bước vào nhà thì ông Phong đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Bình thường vào giờ này, bà Hương luôn ngồi cùng với chồng xem tin tức. Nhưng mà hôm nay thì lại không thấy nên liền hỏi. Mẹ đâu? Sao ba ngồi xem tivi một mình vậy? Bà ấy giận nên nằm trong phòng từ lúc mà con đi tới giờ này Chưa có cơm nước gì luôn đấy Lúc nãy đói quá Bà đã nấu mì gói ăn rồi Thế con đã cơm nước gì chưa Vậy hả ba Con đã ăn cơm bên nhà Hồng Lam rồi Bác gái có lời mời nên không thể từ chối được Để con lên phòng mẹ xem sao Ừ Con lên coi dỗ rảnh mẹ con đi chưa chiều giờ bà không ăn uống gì hết Bà khuyên hoài mà vẫn tánh nào tật đó à Tấn Kiệt nhanh chóng lên phòng Biết tính bà Hương vốn thích dịu ngọt Nên sau một hồi ra sức dỗ dành năn nỉ Thì cuối cùng bà cũng nguôi giận Đồng ý cùng anh bước xuống nhà ăn cơm Thế là ngày cuối tuần đã trôi qua Lại bắt đầu một tuần làm việc mới Như thường lệ vào mỗi ngày đầu tuần Tuấn Kiệt vẫn hay đi làm sớm Vì có nhiều công việc còn bị tồn đọng lại Do đó anh tranh thủ lên công ty Để giải quyết Mải mê làm việc hồi lâu Thì mới trợt nhớ lại Hôm nay cũng chính là ngày Hồng Lam Bắt đầu công việc mới, nên liền cầm lấy điện thoại, gửi đến người yêu vài dòng tin nhắn, rồi tiếp tục trở lại với công việc. Một lúc sau, điện thoại anh bỗng nhận được phản hồi từ bạn gái. Cảm ơn anh, đầu tuần vui vẻ, công việc thuận lợi. Một thời gian sau, cảm thấy công việc đã dần ổn định, nên cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Hay tin con trai muốn cưới vợ, bà Hương tỏ ra vui mừng chưa được bao lâu, thì biết rằng cô dâu chính là Hồng Lam nên một mực ra sức phản đối. Mẹ không chấp nhận cô gái đó làm dâu Trừ con bé đó ra Thì tất cả mẹ đều đồng ý Con hiểu chưa Lần này Tuấn Kiệt nhất quyết không nhốn nhường Anh phải đấu tranh đến cùng Vì hạnh phúc của bản thân Mẹ hơi quá đáng rồi đấy Bất cứ chuyện gì con cũng có thể làm theo ý muốn của mẹ Nhưng chỉ riêng chuyện này Con hy vọng mẹ chịu theo ý muốn của con Trước sự thuyết phục của con trai Nhưng bà Hương vẫn nhất định Giữ vững quan điểm của mình Nếu con vẫn muốn kết hôn với nó Thì mẹ thà coi như không có đứa con này, chứ không thể nào chơ mắt đứng nhìn người con gái đó, bước chân vào cửa nhà mình. Vậy thì con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng. Sau cuộc cãi nhau kịch liệt giữa hai mẹ con, thì Tuấn Kiệt lập tức quay mặt bỏ đi. Bỏ mặc bà Hương, cứ đứng nhìn gào thét gọi tên anh. Kiệt, con dám vì một đứa con gái mà bỏ mặc mẹ mình hay sao hả Kiệt? Nhưng Tuấn Kiệt vẫn không quay đầu nhìn lại, cứ thế mà bỏ đi ra khỏi nhà. Lúc này ông Phong bị bận tiếp khách Vì thế không có mặt ở nhà Để làm người hòa giải Một lúc sau khi vừa bước vào nhà Đã nhìn thấy bà Hương ngồi khóc một mình Ở phòng khách Tưởng là có chuyện gì Nên ông liền tiến lại gặng hỏi Bà làm gì mà ngồi ở đây khóc một mình Rồi thằng Kiệt đâu Lẽ nào hai mẹ con lại cãi nhau nữa rồi Đúng không Bà Hương thú thít Kể lại sự việc cho chồng được biết Nào ngờ vừa nghe qua Ngay cả ông Phong cũng không thể đứng về phe bà mà bênh vực. Lần này là bà đã sai rồi, bảo sao thằng Kiệt nó lại tức giận đến như vậy. con nó cũng lớn rồi, có thể tự quyết định được cuộc đời của nó. Vậy bà cứ cố tỏ ra cố chấp làm gì? Thay vì phản đối thì hãy xem như vì con mà chấp nhận cuộc hôn sự này để gia đình mình được hòa thuận yên ấm. Như vậy có phải là tiện cả đôi đường hay không? Bà hãy nghe lời tôi khuyên Gia hòa, vạn sự hưng Đừng làm đến mức mọi chuyện không thể cứu vãn Tới đó thì lại hối hận không kịp Sau khi nghe những lời khuyên từ chồng Bà Hương bỗng dần thức tỉnh Rồi tự suy ngẫm Thay vì ngồi đó khóc lóc Một lúc sau Không biết vì nguyên nhân gì Đã khiến bà thay đổi đến chóng mặt Ông nói chí phải Lần này tôi sai thật rồi ông ơi Thôi ông gọi điện ngay cho thằng Kiệt bảo con trai mình là tôi đồng ý cho chúng nó kết hôn nói con mau về nhà nha ông ông Phong cảm thấy vui mừng vì nghĩ rằng cuối cùng bà vợ mình cũng đã thông suốt nên liền chấp nhận đứng ra làm người hòa giải cho hai mẹ con nếu bà đồng ý nhượng bộ sớm có phải mọi chuyện đã êm đẹp hơn không hai tháng sau buổi lễ kết hôn giữa Hồng Lam và Tuấn Kiệt chính thức được diễn ra cô dâu Hồng Lam vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh sánh đôi cùng chú rể đẹp trai trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng với đó là sự ngưỡng mộ chúc phúc của những người bạn thân dành cho cặp đôi này vì ai cũng nghĩ rằng được bước chân vào gia đình giàu có quyền thế như nhà Tuấn Kiệt thì đã là sự may mắn đối với Hồng Lam nhưng mọi người lại không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày gian nàn phía trước buổi tiệc kết thúc thì tối đến bà Hương liền bước vào phòng tân hôn của con trai mình Để tìm con dâu nhằm muốn lấy lại số vàng cưới mà bà đã trao trong đám cưới. Vừa mở cửa ra thì trong phòng chỉ có mình Tuấn Kiệt đang ngồi trên giường. Thấy vậy bà liền tìm cớ hỏi thăm. Con làm đâu? Sao chỉ có mình con ngồi đây vậy? Mẹ tìm vợ con có việc gì không? Cô ấy đang tắm bên trong. Bà Hương với thái độ lén lút mập mờ. À, mẹ có chút chuyện nhỏ muốn hỏi con dâu của mẹ. Khi nào Hồng Lam tắm xong thì bảo nó sang phòng mẹ gấp. Nhưng chuyện gì mà gấp vậy hả mẹ? Thì chuyện giữa đàn bà phụ nữ, con là đàn ông, biết gì đâu mà hỏi. Thôi, mẹ về phòng à, nhớ nói lại với vợ con nghe chưa? Nói rồi, bà Hương một mạch đi về phòng. Một lát sau, Hồng Lam bước ra, nhớ lại lời mẹ dặn Tuấn Kiệt liền chuẩn đàn với vợ. Dạ, em biết rồi, để em qua liền. Anh tranh thủ tám đi nha, em có mở sẵn vòi nước nóng bên trong rồi đấy. Thôi, em đi, kéo mẹ phải chờ. Trong lúc đang cặm cụi đếm tiền mừng bên trong, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, biết là Hồng Lam nên bà Hương vội lên tiếng. Vào đi. Dạ, nghe anh Kiệt nói mẹ gọi con ạ. Con ngồi xuống chờ mẹ một lát, đang dở tay đếm mớ phong bì này cho xong đã. Dạ. Được một lúc thì bà Hương cũng đã tổng xong hết số tiền mừng cưới, rồi nhanh chóng dọn dẹp. Vừa định cất vào trong tủ thì đột nhiên nhớ lại sự có mặt của Hồng Lam nên còn phân vân. Vốn tình ý, nhận ra được sự e rẻ của mẹ chồng đối với mình, vì thế cô liền đảo mắt nhìn sang hướng khác. Nhân lúc này, bà Hương đã nhanh tay mở khóa cái tủ, bỏ tiền vào bên trong, rồi nhanh chóng đóng lại, sau đó tiến về phía Hồng Lam đang ngồi. Con qua đây, mẹ có chuyện này muốn hỏi ý kiến con. Dạ, mẹ nói đi, con nghe. Vậy mẹ không vòng bò nữa, mẹ thấy hai vợ chồng con suốt ngày đi làm, cửa phòng thì lại không khóa, mà dạo gần đây... nhiều hộ kế bên nhà mình thường xuyên bị mất cắp mẹ tính như vậy hay là con tạm thời đưa số nữ trang để mẹ giữ giúp cho vì phòng mẹ có két sắt dù sao ấy cũng an toàn hơn khi nào con có đi đâu hoặc là muốn dùng tới thì cứ nói mẹ đưa cho tính mẹ như thế nào con cũng biết rồi đấy mẹ đây không phải là muốn giành lại số vàng cưới đã cho nhưng mà thời buổi bây giờ khó nói lắm chỉ còn cách này mẹ mới cảm thấy đỡ lo mà tụi con đi làm ấy, thì cũng yên tâm hơn Trước lời đề nghị từ phía mẹ chồng Hồng Lam dù không muốn Nhưng cũng không có cách nào để từ chối Một phần vì nghĩ đến chồng Còn một phần vì muốn gia đình yên ấm Nên buộc lòng cô phải ưng theo Dạ con thấy mẹ tính vậy cũng được Sáng mai trước khi đi làm Con đem qua mẹ cất dùm tụi con nha Bà Hương mỉm cười đắc ý Thôi Lát nữa con đem qua luôn đi Sẵn tiện ra rồi mẹ cất luôn cho Nhưng mà con nhớ là đừng có nói chuyện này Cho thằng Kiệt biết nha Không thôi á, nó lại dậy la mẹ nữa đấy Dạ, con biết rồi Không còn chuyện gì nữa Con về phòng nha mẹ Ừ, đi đi, kẻo chồng con đợi Về đến phòng Tuấn Kiện cũng đã tắm rửa xong xuôi Vừa nhìn thấy vợ Anh lập tức chạy lại ôm hôn Âu yếm vút ve Em qua mẹ có việc gì mà lâu thế Làm anh ngồi đợi nãy giờ Có biết là xa em mới có mấy phút Mà anh đã nhớ như thế nào rồi không hả Bây giờ à, em phải đến bố cho anh đi Nhớ lại lời căn dặn vừa rồi của bà Hương Hồng Lam đành phải che giấu chồng Dạ không có gì quan trọng Tại em muốn nói chuyện với mẹ Nên ngồi chơi một lát Thôi mình ngủ anh Mai còn phải dậy sớm đi làm Ok vợ Tuấn Kiệt nhanh chóng tắt đèn Màn đêm buông xuống trong căn phòng Mọi vật đều trở nên yên tĩnh Chỉ còn mỗi tiếng cười đùa thúc thích Của đôi vợ chồng mới cưới Suốt đêm lao lực chưa được thẳng giấc thì bên ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa âm ỉ. Sợ tiếng động sẽ khiến vợ giật mình, nên Tuấn Kiệt lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường. Dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa mở cánh cửa ra, thì bà Hương đang đứng chờ bên ngoài. Mẹ à, giờ này vẫn còn sớm mà. Giờ tụi con ngủ thêm tí nữa đi. Bà gọi vợ con dậy, bà nó xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Mới về làm dâu, mà ngủ tới chưa cháy chưa chật. Mẹ hồi xưa làm dâu nhà bà nội con, Thì mới 3 giờ sáng Đã phải thức dậy quét sọn nấu cơm nấu nước Chứ đâu sung sướng như tụi con bây giờ Trời còn chưa sáng mà mẹ Để vợ con ngủ thêm tí nữa Dứt lời tấn Kiệt liền đóng cánh cửa lại Tiếp tục giấc ngủ đang dang dở Mặc cho bà Hương vừa đứng bên ngoài Vừa kêu gọi Kiệt mở cửa cho mẹ Nhận thấy không có tác dụng gì Thế là bà Hương đành quay trở về phòng Vừa đi vừa lầm bẩm Còn với cái Có vợ rồi là không xem mẹ ra gì Để rồi coi Bà già này sẽ có cách Khiến cô dâu này phải tự động rời đi Mà không một xu dính túi Cùng lúc này Hồng Lam cũng bị tiếng động do bà Hương tạo ra vừa rồi Làm cô giật mình thức giấc Lồm cồm ngồi dậy Cầm chiếc điện thoại lên xem Thì đã hơn 4 giờ sáng Nhanh chóng bước xuống giường Rồi nhẹ nhàng dón rén bước ra khỏi phòng Vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng ý định làm phiền giấc ngủ của Hồng Lam không thành công, bà Hương ngậm ngùi quay trở về phòng, tiếp tục ngủ vài tiếng đồng hồ sau mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu bấy giờ bà Hương mới bắt đầu tỉnh giấc rồi lật đật đi xuống dưới nhà, nấu đồ ăn sáng mới chợt nhìn thấy Hồng Lam đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, đang đứng dọn ra bàn, thì bà bèn tiến lại ngồi vào bàn sao thức sớm vậy con? dạ lúc còn ở nhà, con đã quen thức sớm để phụ mẹ dọn chè đi bán Thấy trong tủ lạnh còn ít thịt bò nên con nấu món phở luôn vì anh Kiệt cũng rất thích. Mẹ ăn bây giờ không để con làm luôn. Vậy con nấu cho mẹ một tô để nhiều thịt, ít bánh phở rồi mang ra đây. Dạ. Hồng Lam vừa quay người đi vào trong thì ở ngoài này bà Hương liền lầm bầm một mình. Chỉ giỏi được cái lấy lòng thằng Kiệt với ông Phong. Hèn gì mà hai người đó bênh ra mặt. Để rồi xem người mẹ chồng này sẽ có cách vạch mặt của cô như thế nào. Cùng lúc này thì hai ba con Tuấn Kiệt cũng từ trên lầu đi xuống. Hai ba con dậy rồi à, và ngồi ăn sáng luôn đi. Nhìn xung quanh không thấy vợ đâu, Tuấn Kiệt liền quay sang hỏi. Mẹ, vợ con đâu rồi? Bà Hương tỏ vẻ trách móc. Vừa mở mắt ra là đã kiếm vợ. Từ lúc có vợ rồi, thì đâu còn để ý gì đến tôi nữa. Còn với cái, mang nặng đẻ đau cho đã, để giờ đây tối ngày, chỉ biết đến vợ nó mà thôi. Ngồi kế bên, Ông Phong cũng cảm thấy buồn cười trước sự ganh tị của mẹ chồng đối với nàng dâu. già rồi mà còn hơn thua. Không khéo con dâu á nó cười cho. Con trai mình có gia đình rồi thì phải khác xưa chứ. Hời đầu mà bà trách móc. Hai ba con ông ý, hãy nói ra câu nào là bên câu đó. Giết rồi trong cái nhà này, tôi trở thành bù nhìn từ lúc nào không biết. Thế ăn đi còn đi làm. Làm à, sẵn làm cho ba con với thằng Kiệt luôn nghe. Dạ. Sau những ngày nghỉ phép Để chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn Thì cả hai đã quay trở lại với công việc Vốn bà Hương có để ý Hồng Lam ở nhà Nhưng cô lại muốn đi làm hơn Nên Tuấn Kiệt đã nói giúp Để cô được như ý Vì anh biết nếu ở nhà Vợ mình sẽ phải chịu đựng tính khí của mẹ mình Ra ngoài làm vẫn thoải mái hơn cho cô Ông Phong suy nghĩ rất thoáng Nên đã đồng tình với Tuấn Kiệt Ông muốn con cái được tự do Làm theo ý muốn của mình Bà Hương cũng không thể làm gì khác Ngoài việc chấp nhận Lúc này ở nhà một mình Cảm thấy buồn chán Trong khi mọi người đều đã đi làm Bà Hương bèn sang nhà Tìm những người bạn Nhằm trò chuyện giải khuây Trong lúc mọi người đang kể về chuyện gia đình Thì nhân đó bà Hương mới than thở Về nàng dâu mới cưới chợt bà Lan một trong số những người đó Bỗng lên tiếng Tôi thấy con dâu của bà nói hiền như vậy Mà sao bà còn không hài lòng Trước câu hỏi của người bạn Bà Hương liền đáp Bề ngoài á thì vậy thôi bà ơi Từ lúc thằng Kiệt dẫn về nhà Là tôi đã không ưng cái bụng rồi Nhà nghèo mà muốn trẻo cao Chẳng qua là nó đang giả vờ hiền lành Để lấy lòng ông nhà Với thằng con trai tôi thôi Hai người đó không biết mấy bị nó lừa Chứ tôi với nó thì đừng hồng có mà qua mặt dở trò Bà nói sao đó chứ Tôi thấy con bé đó giỏi giang xinh đẹp Có được nàng dâu vậy bà phải mừng là khác Nếu như đã không thích thì ngay từ đầu Lúc đó bà đừng chấp nhận Để giờ bây giờ ấy lại trách móc Tội con bé Bà không ở trong hoàn cảnh của tôi Nên nó không thể nào mà hiểu được đâu Trước những sự đôi co qua lại giữa bà Hương Và bà Lan Thì bỗng có một người đàn bà khác Và cũng là bạn của hai bà này ngay lập tức can ngăn Thôi hai bà đừng có cãi nhau Kéo lại mít lòng Chuyện gia đình bà Hương Mình cũng không dành nên đừng vội phán xét Hãy để bà ấy tự giải quyết Ừ nói như bà Tuyết tôi chịu nè Thôi Trễ rồi, hai bà ở lại chơi rồi về sau nghe Tôi phải về trước, làm cơm Để ông chồng đi làm về, không ông lại la Ngồi chơi chưa được bao lâu Bà Hương đã vội ra về Thấy vậy bà Tuyết cũng không giữ chân bạn Thôi, bận công việc thì bà về đi Hôm nào rảnh qua đây Làm bài ván cho đỡ buồn Ủa, bà có con dâu rồi Bà còn phải làm mấy cái việc nội trợ nữa hả Sao không để nó làm Nàng dâu quý bận đi làm Nên bắt buộc bà già chồng này phải xuống bếp Số tôi khổ vì chồng con Chứ có đâu có sung sướng như mấy bà Có dâu có cháu rồi Mà rảnh rang thế này Thôi tôi về đây tạm biệt hai bà Trên đường về nhà chợt nhớ lại câu nói vô tình của bà Tuyết Đã làm cho bà Hương cảm thấy Không thể nào cam chịu Trong khi cùng bằng tuổi Mà những người bạn của bà cũng có con dâu Có cháu như bà Lại được rảnh rỗi Còn mình thì lại phải nấu đồ ăn Phục vụ lại cho dâu Nên tỏ ra buồn bực trong lòng Vì thế càng ghét Hồng Lam nhiều hơn. Trong lúc đang nóng giận, đột nhiên bà Hương bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Sau thì tự mỉm cười một mình trên xe với một thái độ vô cùng đắc ý. Sau khi tan làm, Tuấn Kiệt liền chạy qua công ty nơi làm việc của Hồng Lam đón cô. Trên đường về, nhận thấy nét hơi đượm buồn trên gương mặt vợ. Thì anh mới kịp nhớ rằng từ lúc cưới đến nay, Hồng Lam chưa được về nhà. Chắc là đang cảm thấy nhớ mẹ lắm đây. Thế là Tuấn Kiệt bèn đảo mắt Nhìn vào đồng hồ, nhận thấy vẫn còn sớm Nên đã cho xe ghé vào nhà thăm hỏi bà Quyên Rồi mới trở về lại bên nhà anh Khi xe đã ngừng trước cửa Anh liền quay sang nhìn vợ Mình vào thăm mẹ lát nha em Hồng Lam cảm thấy vui mừng, hạnh phúc cho bản thân Vì đã lấy được một người chồng vô cùng tâm lý Và hiểu chuyện như là Tuấn Kiệt Sao anh biết em đang nhớ nhà mà đưa về Nhưng liệu nếu mà mình về trễ Mẹ đợi cơm có bị la hay không Em thấy thôi, đi hôm khác á, mình hẳn về nhà mẹ em sau nha anh. Nghe vậy Tuấn Kiệt vội vàng lên tiếng. Dù gì thì mình cũng đã về rồi, tranh thủ vào thăm mẹ một lát không sao đâu, em đừng lo. Bên trong nhà, lúc này bà Quyên đang loay hoay nấu cơm dưới bếp, thì nghe tiếng gọi của con gái, liền bỏ nồi cơm ở đó rồi lật đật đi lên. Hai đứa sao lại về giờ này? Tuấn Kiệt nhanh miệng đáp. Dạ, tại vì hôm nay ra về sớm, nên con muốn đưa vợ con về đây thăm mẹ. Với lại từ khi cưới đến nay, hai vợ chồng con bận biểu quá, không thể về nhà chơi được. Mẹ đừng buồn tụi con nha. Ôi, mẹ biết hai con bận rột, nên cũng không trách. Ghé đây chắc hai đứa chưa được ăn cơm đâu hả? Dạ vừa mới tan, là hai vợ chồng con về đây luôn. Vậy hai đứa ở lại ăn cơm, rồi hãng về. Vốn là một người rất yêu chiều vợ, lại còn hiểu chuyện. Tuấn Kiệt sớm hiểu được nỗi lòng của vợ, vì nhiều ngày không gặp gỡ mẹ, nên cũng muốn tạo không gian... để hai mẹ con có thể chuyện trò, do đó liền đồng ý. Dạ, vợ chồng con xin làm phiền mẹ bữa cơm rồi, mẹ ở đây nói chuyện với vợ con nha, để con xuống bếp làm đồ ăn cho. Thôi, con đã đi làm nguyên ngày cực nhọc rồi, ngồi nghỉ đi, để mẹ làm được rồi. Thấy vậy, Tuấn Kiệt liền nhìn sang Hồng Lam nhẹ giọng Em xuống phụ với mẹ đi, anh ra sân, hóng một lát rồi anh vào sau. Hiểu được ý chồng, Hồng Lam cũng vội vàng theo mẹ, lúc này chỉ có hai mẹ con, Bà Quyên mới dám hỏi thăm con gái Về bên đó ở Có quen không con Anh chị xui có làm khó dễ gì con không Còn thằng Kiệt đối xử với con có tốt không Trước câu hỏi của mẹ Hồng Lam bỗng có đôi chút Cảm thấy chạy lòng Vì nhớ đến sự khắt khe của bà Hương Đối với mình Nhưng vì sợ nói ra sẽ khiến bà Quyên buồn Nên cố tỏ ra tươi cười hạnh phúc trước mặt mẹ mình Dạ lúc mới về Có đôi chút không quen Nhưng bây giờ thì ổn rồi mẹ Anh Kiệt lúc nào cũng tâm lý Và luôn nuông chiều con Từ lúc chưa cưới đến bây giờ vẫn như vậy Riêng ba mẹ chồng không có con gái Nên rất là thương con Vậy nên mẹ đừng có lo gì hết nha Ngược lại mẹ ở nhà một mình Mới là điều làm cho con trăn trở và lo lắng Nghe con nói vậy Mẹ cũng mừng Lấy chồng rồi thì nhớ giữ đạo làm vợ Cũng như làm cho tốt Bổn phận con dâu Chưa đừng để người ta buồn phiền nha con Dạ con biết mình phải làm gì mà mẹ Lúc không có con ở nhà Thì mỗi tối trước khi đi ngủ Mẹ phải nhớ ngâm chân với nước ấm Để ngủ ngon hơn nha Con không cần lo Cứ làm tốt bổn phận dâu hiền vợ thảo của mình Là mẹ thấy vui rồi Một lát ăn cơm xong Hai đứa coi về đi Kéo anh chị xuôi bên nhà đợi Thì lại không hay Gia đình người ta quyền quý Mình làm gì cũng phải nể nang một tí Vậy con mới có thể dễ sống hơn Dạ Khi nãy anh Kiệt cũng đã gọi điện về nhà Thông báo để ba mẹ khỏi chờ cơm rồi Bên nhà lúc này, bà Hương vẫn đang ngóng chờ hai vợ chồng con trai về để cùng dùng bữa. Đi tới đi lui một hồi lâu thì ông Phong từ trên lầu đi xuống. Bà làm gì mà đứng ngồi không yên như con lật đật vậy? Cơm nước xong chưa? Tôi đói rồi đây. Thì tôi đang chờ hai vợ chồng thằng Kiệt nè. Làm gì mà giờ này hai đứa vẫn còn chưa chịu về? Vậy mà cũng không đứa nào dám gọi điện thoại thông báo để cha mẹ ở nhà khỏi phải chờ. Làm cho bây giờ cơm canh nguội hết. À sao mà ăn ngon nữa Thiệt tỉnh đâu với con cái Vừa rồi thằng Kiệt nó có gọi về cho tôi Nhắn là khỏi đợi cơm Vợ chồng nó qua thăm chị xui Luôn tiện dùng cơm bên đó luôn Bà cứ hay trách móc con cái tội nghiệp Đồ ăn nguội thì vào hâm nóng lại ăn Chứ có gì đâu mà bà la mắng Ông mít là chỉ giỏi bênh vực chúng nó Giết rồi từ khi có con dâu về Thì không ai trong cái nhà này xem tôi ra gì Bà cứ hay xùy diễn lung tung Thôi Vào dọn cơm hai vợ chồng già mình ăn Có gì đâu nè Cùng lúc này Hai vợ chồng Tuấn Kiệt Hồng Lam Vừa từ bên nhà bà Quyên trở về Bước vào nhà Hồng Lam cũng sớm nhận ra Vẻ mặt không được vui của mẹ chồng Khiến cho cô có phần lo lắng Dạ thưa ba mẹ Hai vợ chồng con vừa mới về Vừa nhìn thấy Hồng Lam Bà Hương liền tỏ thái độ Trong khi ông Phong chồng bà thì lại niềm nở trước mặt con dâu Hai đứa con coi lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi lát xuống ba có chuyện muốn nói. Nghe lời ba, Tuấn Kiệt liền đưa vợ về phòng, thì lúc này trong lòng bà Hương lại cảm thấy vô cùng bực tức. Nên khi Hồng Lam vừa đi lên, thì dưới này bà lập tức nói bóng nói gió nhằm thỏa cơn phẫn nộ. Số tôi đúng thật là vô phước, bốn đã không nhờ vả được gì từ con dâu. Đã vậy còn để bà mẹ chồng này cũng vụng ngược lại. Sùng sướng quá mà. Bởi vậy mới có nhiều thời gian Về bên nhà mẹ ruột Mách lẻo nói xấu chuyện gia đình bên này Với khoảng cách không mấy là xa Cùng với sự cố tình lớn giọng Để Hồng Lam nghe thấy của bà Hương Đã khiến cho cô buồn bã Trước nỗi oan ức không thể tỏ bày cùng ai nuốt ngược nước mắt vào trong Một mình cam chịu bước lên phòng Nhận thấy sự quá đáng từ mẹ Và gương mặt đượm buồn của vợ Tuấn Kiện không biết làm gì hơn Ngoài việc an ủi Để Hồng Lam giảm bớt phần nào sự tủi thân Khi ở nhà mẹ chồng Mẹ giận vì vợ chồng mình không về ăn cơm Nên mới buột miệng nói vậy Em đừng có để ý mà sinh ra buồn bã trong lòng Từ đây Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng Để mẹ không còn định kiến gì với em nữa Nhờ vào sự có mặt Bên cạnh động viên của chồng Đã giúp Hồng Lam mạnh mẽ và tự tin hơn Trong việc lấy lòng Vì mẹ chồng khó tính như bà Hương Thế là cô liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn Kiệt Nhẹ giọng nói Cảm ơn anh đã luôn bên em Anh đã cho em niềm tin và sức mạnh Để có thể vượt qua thời gian khó khăn này Hy vọng rằng Lâu ngày dài tháng Thì mẹ sẽ nhận ra được ưu điểm Và không còn khắt khe với em nữa Nhất định là như vậy rồi Ai biểu vợ anh hiền lành lại còn dễ thương như vậy Mà thảo nào Đã làm say đắm trái tim anh Ngay chính ánh nhìn đầu tiên Cho đến tận bây giờ Anh lại trêu em nữa rồi Thôi tắm nhanh còn xuống nhà cho ba nói chuyện nữa kìa Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Hồng Lam cùng chồng lật đật đi xuống. Dưới này ông Phong và bà Hương cũng đang ngồi đợi hai vợ chồng cô. Có chuyện gì mà cần họp mặt gia đình gấp vậy ba? Ông Phong liền đáp, hai vợ chồng con ngồi xuống trước đi. Nhận thấy đã có mặt đông đủ mọi người, ông Phong bắt đầu nghiêm rộng. Hôm nay, ba muốn có mặt hai vợ chồng cũng như mẹ con là có chuyện quan trọng cần thông báo. Việc gì vậy mà có vẻ nghiêm trọng dữ vậy ông? Bà cứ để tôi nói Sắp tới công ty có một dự án đấu thầu rất lớn Nên cần phải có một nguồn vốn dồi dào Có điều quan trọng với dự án lần này Đó là cái tầm quan trọng của nó rất cao Quyết định sự thành bại của công ty chúng ta Tôi muốn nói để cho bà Cũng như hai vợ chồng thằng Kiệt Chuẩn bị sẵn tâm lý Ông nói làm tôi lo lắng quá Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ Là tìm đâu ra số tiền khá lớn như vậy chứ Trước câu hỏi của vợ Ông Phong vội tiếp lời Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ Rồi mới dám đưa ra quyết định này Đối với dự án lần này Thì dựa vào số ngân sách còn lại trong công ty Thì chưa đủ Mà trong lúc này để tìm đủ số tiền đó Quả thật là rất khó Vậy nên tôi sẽ đem căn nhà này đi thế chấp Để làm bốn đầu tư Bà với con thấy thế nào Trước sự mạo hiểm lần này của ba Tuấn Kiệt cũng không tránh khỏi sự lo lắng Nhưng qua một hồi suy nghĩ Cuối cùng cũng đưa ra quyết định ủng hộ việc này Nhưng ngược lại Sau khi nghe qua, bà Hương đã phản đối kịch liệt Tôi không đồng tình với cách làm này của ông Nghĩ sao mà đòi đem căn nhà đi thế chấp được vậy Nếu thành công thì không sao Ngược lại thì gia đình mình sẽ mất hết Kể cả ngôi nhà này Lúc đó cả nhà phải ra đường ở Tôi không muốn nghĩ đến việc xui xeo đó đâu Nhưng mà mình cần phải suy tính trước Ông hiểu ý của tôi mà phải không ông Phong Trước sự phản ứng cực gắt của vợ Thì người làm chồng như ông cũng thấu hiểu được phần nào Điều mà mẹ con vừa nói không phải là vô lý đâu Bởi vì lần đầu tư này Hoàn toàn không giống trước Nó như một ván cờ để chúng ta đặt cược Được ăn cả Ngã về tay trắng con à Bà cũng muốn tìm cách khác lắm Nhưng đây đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi Hy vọng bà sẽ hiểu cho tôi Với sự thuyết phục của chồng Bà Hương vẫn tỏ ra kiên quyết Giữ vững quan điểm của mình Thấy vậy Tuấn Kiệt bèn tìm cách nói giúp ba mình Mẹ à Con thấy bà nói đúng Mình làm ăn mà, có lúc này lúc khác, chứ đâu phải an toàn hoài. Nếu vậy thì ngoài kia, mọi người đều thành lập công ty hết cả rồi. Ai đâu mà đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống mưu sinh. Hướng hổ gì trong công ty, còn có rất nhiều cổ đông. Họ cảm thấy khả thi thì mới chấp nhận đầu tư, chứ làm sao mà khơi khơi đưa ra một số tiền rất lớn như vậy. Dù không am hiểu gì nhiều về lĩnh vực xây dựng, nhưng con sẽ tán thành quyết định lần này của ba. Cả nhà mình cùng đồng lòng ủng hộ ba nha mẹ. Nãy giờ ngồi kế bên, nghe mọi người ý kiến, Hồng Lam cũng phần nào hiểu về sự quan trọng trong dự án lần này của ba chồng. Riêng đối với vật làm con dâu, cô biết là mình không có quyền lên tiếng bản luận, nhưng nhận thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt ba chồng, cô đành buột miệng lên tiếng. Dạ, chồng con nói cũng có lý. Mẹ hãy suy nghĩ kỹ nha mẹ, cứ xem như lần này cả nhà mình cùng nhau chơi một ván bài lớn mang tính cá cược. Chưa kịp dứt lời thì bà Hương đã quát thẳng vào mặt Hồng Lam, Cô im đi, trong cái nhà này ấy chẳng qua cô chỉ là con dâu không có quyền gì mà được lên tiếng ở đây. Chuyện này chưa tới lượt cho cô chen vào đâu, nghe chưa? Nhà này có tôn ti trật tự thằng Kiệt nó quá nuông chiều để cô vô phép khác như bây giờ, phải không? Hồng Lam chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu im lặng trước sự lớn tiếng mắng nhất của mẹ chồng Dạ, con xin lỗi mẹ con không cố ý, mong mẹ bỏ qua cho con Tuấn Kiệt cũng không thể ngồi yên Khi nghe những lời nặng nề từ mẹ dành cho vợ mình nên liền lên tiếng. Mẹ hơi nặng lời với vợ con rồi đấy. Cô ấy đã là dâu nhà mình nên cũng có quyền được nêu lên ý kiến. Vì vậy trong việc này cô ấy không có lỗi. Còn vì nó mà dám trả lời với mẹ Hà Kiệt. Tôi nói rồi đó. Hai cha con nhà ông mà kiên quyết thế chấp căn nhà này thì tôi sẽ bỏ đi cho mấy người vừa lòng. Nhiều ngày sau tâm trạng của bà Hương vẫn còn cảm thấy bực tức vì sự việc vừa rồi. nhưng ông Phong thì lại vô cùng khó xử vì tất cả cổ đông đang thúc ép để nhanh tiến độ trong việc đầu tư do đó ông cùng với con trai mình ra sức thuyết phục vợ bà Hương vì thấy thương chồng nên cũng dần bị lung lay ý định rằng sẽ ủng hộ quyết định của ông nhưng rồi đột nhiên trong đầu bà nhanh chóng nảy ra ý nghĩ ngay lập tức bà Hương liền gọi chồng cũng như Tuấn Kiệt, Hồng Lam xuống nhà khi mọi người có mặt đầy đủ bà mới nêu ra điều kiện những ngày qua Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của thằng Kiệt, cũng như nhận thấy được sự khó xử của ông khi phải đứng giữa tôi và các cổ đông trong công ty. Tôi biết bản thân mình phản ứng hơi quá, nhưng chung Quy rằng cũng chỉ vì lo cho cái gia đình này. Hôm nay gọi mọi người xuống là vì tôi đã quyết định ủng hộ việc làm của ông. Vừa nghe qua, hai vợ chồng Tuấn Kiệt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và không khỏi vui mừng. Nhưng người vui nhất trong lúc này chính là ông Phong. Vì sau bao ngày phản đối Thì cuối cùng cũng đã nhận được sự chấp nhận từ vợ Cảm ơn vì bà đã hiểu Và dám đặt niềm tin Vào dự án lần này của tôi Tôi hứa sẽ không làm bà Và hai con thất vọng Chưa kịp vui mừng thì bà Hương đã vội tiếp lời Nhưng tôi có một điều kiện Nếu mọi người đồng ý Thì tôi cũng sẽ thuận lòng Còn không thì coi như việc này kết thúc Và tôi cũng chưa từng nói ra điều gì Sau khi nghe qua Mọi người vô cùng thắc mắc tấn Kiệt hỏi Điều kiện gì vậy mẹ Không chần chừ nữa Bà Hương liền lên tiếng Mẹ muốn còn làm Ngay từ ngày mai Hãy nghỉ việc ở công ty Về nhà cơm nước Đi làm không có bao nhiêu Mắc công người ngoài nhìn vào Lại nói gia đình này á, bộ không nuôi nổi con đâu Mà phải để nó suốt ngày đi làm thuê làm mướn cho người ta bị đánh giá như vậy Mẹ không thích Hồng Lam ngồi kế bên Nhận thấy chuyện này liên quan rất nhiều đến cô Nên bội vàng đáp Dạ nhưng mà khó khăn lắm Mới có thể tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành Mà con theo đuổi bấy lâu nay Với lại con rất yêu thích nó Xin phép mẹ cho con được đi làm Với lời thỉnh cầu tha thiết của Hồng Lam Nhưng bà Hương vẫn đinh ninh không chịu thay đổi điều kiện của mình Mặc cho con trai và chồng đã hết lời thuyết phục Nhận thấy sự kiên quyết của vợ lúc này Ông Phong bỗng thở dài Nhìn Hồng Lam nhẹ giọng nói Mẹ con nói cũng có phần đúng Con đi làm cực khổ Thôi thì xin nghỉ ở nhà Để có thời gian rảnh rỗi, đặng còn sớm sinh chóng nội cho ba mẹ ám bồng. Tấn Kiển cũng lên tiếng bênh vực vợ. Ba, Hồng Lam xem công việc này như mạng sống của cô ấy. Sao mình có thể vì chuyện của ba mà hy sinh công việc của vợ con được? Con không đồng ý đâu. bà biết, tụi con còn trẻ nên ham công việc. Nhưng mà mẹ con nói có phần đúng. Nhà mình không khó khăn đến nỗi để con dâu phải đi làm. Thôi, tạm thời để vợ con ở nhà hù hỉ với mẹ con đi. Bà với con cũng đi làm suốt, có ở nhà đâu. Hồng Lam trong lòng rất tiếc công việc này, không muốn nghỉ. Nhưng bổn phận làm sâu, cô hiểu mình không thể tự làm theo ý mình. Hơn nữa, không chồng vì mình mà khó xử, nên... Cô lên tiếng. Dạ, vậy con sẽ nghe theo ý ba mẹ ạ. Tuấn Kiệt định lên tiếng, thì Hồng Lam đã nắm lấy tay, đưa mắt ra hiểu anh. Bà Hương đạt được ý thì vui lắm. Vậy cứ quyết định vậy đi. Sau đó Hồng Lam không đi làm nữa Mà ở nhà Mọi việc trong nhà từ nấu ăn dọn dẹp Đều do một tay cô làm Nhà vốn có giúp việc lo việc lau dọn Nhưng sau khi muốn Hồng Lam nghỉ làm ở nhà Thì bà Hương cũng cho người làm nghỉ Bà phải viện lý do Là người giúp việc không làm Tạm thời chưa tìm được người thích hợp Để nói cho ông Phong Do ở nhà chỉ có mỗi bà Hương Nên bà cũng tỏ thái độ ra mặt Cái gì Hồng Lam làm bà đều khó chịu Nhất là đồ ăn hết chê mặt lại chê lạt Hồng Lam vẫn nhẫn nhịn để khiến cho bà hài lòng. Lúc có ông Phong bà Tuấn Kiệt ở nhà, thì bà Hương lại khác. Đối với Hồng Lam thì nhỏ nhẹ yêu thương. Còn Hồng Lam, dù bị mẹ chồng hà khắc, nhưng vẫn cam chịu một mình. Cô không có một lời than vãn. Một hôm, ông Phong đột xuất về nhà buổi trưa. Vừa vào đến phòng khách, ông đã dừng chân lại khi nghe tiếng quát của bà Hương. Cô lau kiểu gì mà bàn bụi không vậy? Có mỗi việc nhỏ này cũng không xong nữa Dạ vậy để con lau lại ạ Kêu cô pha cho ly trà Mà cô định để tôi bỏng chết hay sao mà nóng vậy Trà mới pha Nên còn nóng đó mẹ Cô không biết để bớt nóng Rồi hãng đem lên đây cho tôi à Cái này là cô cố tình mà Con không có mà mẹ Tại mẹ hối nên con mới đem lên ngay Cô còn dám nói do tôi nữa à Không lẽ tôi lại đi vụ oan cho cô Dạ con không có ý đó đâu mẹ Thôi mệt quá Tôi lên phòng nghỉ đây Nhìn mặt cô mà thêm bực Coi lau cho rồi thì giặt đồ cho tôi Nhớ giặt tay đấy Giặt máy hư hết Đồ tôi mắc tiền chứ không như đồ chợ đâu Dạ con nhớ lời mẹ dặn rồi Chút con giặt liền Ông Phong nghe hết tất cả Không ngờ vợ mình đối với Hồng Lam như thế Cứ tưởng bà đã chấp nhận cô Rồi không nghĩ Đó chỉ là bề ngoài để ông thấy Đột nhiên trong đầu ông Phong lé lên một ý nghĩ Như thường ngày ông Phong đi làm về nhà Nhưng hôm nay mặt ông hơi khác Hồng Lam thấy liền lễ phép Bà mới về nhà Bà Hương đang ngồi ở ghế sofa Thấy chồng như thế thì hỏi Ông không khỏe ở đâu à Nhìn sắc mặt ông không được tốt Ông Phong ngồi xuống ghế Rồi mới nói với vẻ mặt buồn bã Mất hết rồi bà ơi Mất là mất cái gì Ông đánh rơi cái gì à Chuyện làm ăn thất bại Nên công ty phá sản rồi bà ơi Bà Hương nghe xong thì bàng hoàng Ông đang đùa tôi đúng không? Sao có thể... Tuấn Kiệt về sau đi vào nói. Bà nói thật đó mẹ. Bà Hương đột nhiên ngã ra bất tỉnh nhân sự. Cả ba người đều lo lắng. Mẹ ơi! Bà ơi! Sau đó vì để trả nợ, ông Phong phải giao bán nhà. Cả nhà phải dọn ra ngoài tìm mua căn nhà nhỏ để ở. Bà Hương buồn giàu mà sinh bệnh, nằm mãi trên giường. Dù cho ông Phong và Tuấn Kiệt cố động viên an ủi, nhưng do quen trong cuộc sống giàu sang, Nhà cao cửa rộng, giờ phải ở nơi chật hẹp nghèo khó, thì sao mà chấp nhận được? Ông Phong và Tuấn Kiệt vẫn phải đi ra ngoài, tìm người quen giúp đỡ để vực dậy. Nhà chỉ có mỗi hồng lam, dù bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, nhưng cô vẫn lo lắng quan tâm cho bà. Thấy bà không ăn uống gì, cô đã nấu cháo đem đến. Mẹ dậy ăn chút cháo đi mẹ, mấy ngày rồi mẹ không ăn uống gì được sao? Bà Hương thều thào, cô kể tôi đi, mà sao cô còn ở đây? Mẹ nói vậy là sao? Chẳng phải cô đến với con trai tôi chỉ vì tiền thôi sao? Giờ nhà tôi phá sản rồi cô còn ở lại làm gì? Con biết mẹ không thích con nhưng con đến với anh Kiệt là thật lòng dù cho thế nào con cũng sẽ bên cạnh chồng con cũng như chăm sóc phụng dưỡng cho ba mẹ. Bà Hương nhìn Hồng Lam giờ phút này mới thấy không lẽ mình đã nghĩ sai cho con dâu? Mẹ đừng nghĩ ngợi lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Con tin là nhà mình sẽ sớm trở lại như xưa Làm ăn có rủi có may Lúc này lúc khác Chỉ cần mình có quyết tâm thì sẽ thành công Mẹ phải tin anh Kiệt và ba Giờ mẹ ăn cháo nhá Hồng Lam đỡ bà ngồi dậy Bà Hương cũng không hề tỏ thái độ gì Hồng Lam bưng cháo đút Bà Hương ăn mà mắt ngấn nước Đúng là khi hoạn nạn thì mới thấy chân tình Bà hổ thẹn Khi trước đây nghĩ sai Mà đối xử không tốt với con dâu mình Bà hối hận lắm Sau đó bà Hương dần dần thay đổi với Hồng Lam Từ cách nói chuyện Đến quan tâm lo lắng cho cô Hồng Lam cũng rất vui vì điều đó Ông Phong và Tuấn Kiệt cũng nhìn ra Trong nhà giờ đây rất hòa thuận Dù cuộc sống có khó khăn Bà Hương cũng dần chấp nhận được thực tại Bà không còn xe xua nữa Đi chợ mua đồ gì cũng phải nhìn giá Đặc biệt là trả giá từng món một Điều mà trước giờ bà không bao giờ phải làm Hồng Lam thấy vậy Ngọ ý muốn đi làm lại phụ giúp gia đình Nhưng bà Hương không cấm cản, ngược lại ông Phong cùng Tuấn Kiệt không cho. Hai người nói là lo được. Muốn Hồng Lam ở nhà với bà Hương vì sức khỏe của bà không như trước nữa. Thấy vậy cô cũng đồng ý mà chỉ hoãn việc đi làm. Vẫn như thường ngày, bà Hương và Hồng Lam dọn sẵn cơm đợi ông Phong cùng Tuấn Kiệt về. Được một lúc cả hai cũng vừa về, vừa vào nhà ông Phong đã nói Bà sửa dọn đi, tôi đưa bà đến một nơi. Bà Hương khó hiểu. Đến giờ cơm rồi. còn đi đâu nữa? Bà có bất ngờ dành cho mẹ đó. Hồng Lam nhìn chồng hỏi, "Gì vậy anh?" Giấn Kiệt cười, "Con cả em nữa, theo anh." Bà Hương và Hồng Lam có thắc mắc, nhưng sau đó vẫn theo hai người đi. Lúc ra cửa nhìn thấy xe hơi thì đã bất ngờ, chưa kịp hỏi thì ông Phong đã hối thúc lên xe. Khi còn chưa hiểu chuyện gì thì xe đã dừng lại. Bà Hương bước xuống xe thì thấy là nhà cũ, gương mặt thoáng buồn, vì đây là nơi bà đã ở mấy chục năm. Sao ông lại đưa tôi về đây Bà vào trong đi Nhưng chẳng phải nhà đã bán rồi sao Bà vào đi rồi sẽ hiểu Bà Hương từ từ bước vào Tuấn Kiệt lấy tay hồng lam kéo vào trong Vừa đi anh vừa nhìn sang ông Phong cười Bà Hương vào đến trong nhà Thì bất ngờ mọi thứ vẫn không có gì thay đổi Hơn nữa còn được trang hoàng rất đẹp Và có bánh kem cùng hoa nữa Đây là thế nào Chào mừng bà đã trở về nhà Chuyện này là sao hả? Nhà này vẫn là nhà của mình mà. Ông Phong lúc này mới kể rõ mọi chuyện. Thật ra công ty không phá sản như ông đã nói. Dự án của ông đã thành công. Chỉ là ông làm vậy để bà có thể hiểu, thay đổi cách nhìn đối với Hồng Lam mà thôi. Bà Hương nghe xong thì đã hiểu. Bà tiến đến nắm tay Hồng Lam. Con dâu, cho mẹ xin lỗi nha. Mẹ sai rồi. Dạ, chuyện đã qua rồi mẹ. Con hiểu mẹ chỉ vì thương lo cho anh Kiệt thôi. Giờ được mẹ thương con vui lắm, con phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh Kiệt để con có được một người chồng tốt, con dâu của mẹ. Bà Hương ôm chồng lấy hồng lam, ông Phong và Tuấn Kiệt đứng bên cạnh mà cười hạnh phúc. Sau đó cả nhà mở tiệc ăn mừng với nhau, tiếng cười vang lên khiến căn nhà trở nên ấm cúng. Đúng là không có gì hạnh phúc bằng người trong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện lấy được chồng giàu. diễn đọc Kim Thành